Các bạn đang nghe tại đọc truyện cho em lấy được anh cho anh với em sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau đáng lặng người không biết nói gì nữa anh thấy rõ tim mình đập mạnh hơn và bàn tay run run vì xúc động vậy mà chiều nay Hồng không chịu trả lời là có bằng lòng làm vợ đá hay không sao bây giờ lại đổi ý bất ngờ như vậy hay là do công lao thúc dục của mẹ Hồng đáng chưa biết nói gì Thì Hồng lại thêm một câu mà chỉ mình đang hiểu Em cầu xin là vì đối với em Lấy nhau có thể dễ Nhưng có sống bình an lâu dài bên nhau hay không Mới là điều khó Khá lâu, đán mới nói nhỏ Anh cảm ơn Hồng Em muốn đi ngay ngày mai hay sao Từ đây xuống đó cũng khá xa Để anh thuê xe hơi Đưa em đi cho mát Ngày mốt đi được không em Đi sớm cho đỡ nắng Hồng bắt ngay câu nói của Đán và bảo à, à vâng, đi sớm thì sáng đi chiều về, khỏi ở lại Đán phì cười bảo <cười> Sáng đi chiều về thì chỉ có cách là thuê trực thăng thôi Nhưng ở lại cũng không sao Hợp đồng anh đã ký với em rồi Anh sẽ lấy phòng riêng cho em ngủ một mình Hồng cũng cười theo và đáp Dù chưa ký hợp đồng, anh với em cũng không thể ở chung được Đi cầu nguyện thì phải giữ gìn phẩm chất đạo đức Chứ không thì lời cầu xin có ích gì đâu Đến giờ này thì đán mới tin Hồng là cô gái đứng đán thật Và có đời sống tâm linh rất mạnh mẽ Anh đâu có biết rằng Hồng không dám nằm chung phòng Chỉ vì sợ đán cầm lòng không được rồi chết bất đắc kỳ tử Bà mơ ngồi ở bàn ăn nghe con gái nói chuyện với đán Lòng cũng tràn ngập hạnh phúc không thua gì đán Chưa biết cái chuyện Hồng kể về cái chết của Toàn và Hải Có thực sự do Hồng gây nên hay không Chỉ cần biết Hồng bằng lòng lấy đán, rồi mong sống lâu dài với đán là bà đã mãn nguyện rồi. Điều cần nhất bà phải thuyết phục Hồng là giữ gìn, dứt khoát không ngủ với đán cho đến khi nào đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ. Vạn bất đắc dị lúc ấy nếu đán có qua đời thì mẹ con bà cũng đã an toàn trên đất Mỹ rồi. Hồng cầm phôn đứng ở đầu giường, bà mơ, vẫn ngồi tại bàn ăn theo dõi mẫu đối thoại mà bà cho là rất quan trọng. Rồi Hồng leo hẳn lên, ngồi tựa vào vách và bảo Đán. Uhm, anh cùng cầu xin với em, anh nhé. Nghe giọng trang nghiêm của Hồng, Đán càng cảm động. Anh thoáng nghĩ có lẽ Hồng sợ Đán sẽ thay lòng đổi dạ như đa số các ông Việt Kiều, ỉ thế mạnh của đồng đô la. Về đây thả mồi mắt bóng, vui chơi trong những cuộc tình ngắn nạn, nên Đán quả quyết nói. Hồng à, nếu em chỉ cầu xin cho anh với em sống suốt đời bên nhau, Thì anh thấy cũng chẳng cần cầu Bởi vì đối với anh Điều đó là đương nhiên rồi Anh tìm đến với em Anh xin cưới em Chấp nhận mọi điều kiện em đưa ra Những gì anh nói với em hôm nay Mãi mãi anh sẽ giữ y như vậy Lời nói tha thiết của đán Làm hồng muốn rơi nước mắt Nàng ý thức được rằng So với bạn bè cùng lớp Và nhất là với gia cảnh tâm thường của nàng Thì quả thực đời nàng quá may mắn Về mặt tình cảm Từ toàn đến đán Ai cũng là người tình và sẽ là người chồng lý tưởng. Chỉ tiếc là định mệnh vô lý và quái ác. Chỉ cho Hồng gặp được những người lý tưởng ấy mà không cho nàng lấy. Hồng nói. Em tin anh chứ. Nhưng mà anh cứ đi với em một chuyến. Thì cũng là dịp để anh với em hiểu nhau hơn. Lúc nãy em nói đùa cho vui thôi. Chứ sáng đi chiều về sao mà kịp. Em định là mình xuống châu Đốc trước rồi mới sang Bạc Liêu. Đán nhấn mạnh. Em muốn đi đâu anh cũng đi. Đi khắp nước cũng được Nhưng Vũ nó vừa bảo với anh là ngày mai nó lỡ hẹn họp mặt gia đình Cho anh hoãn lại ngày mốt đi được không em Ngày mai anh đi mướn xe Sáng ngày mốt mình đi Hồng hân hoan đáp nhanh Vâng, ngày mốt thì càng tốt Như vậy là em có nguyên một ngày mai để tranh thủ phụ mẹ em làm công việc trong quán ừ, Vì em dự kiến là mình đi đi về về chắc cũng mất khoảng 3-4 ngày Nhưng mà anh liệu anh có lái ô tô một mình nổi không đó Xa lắm Hay là thuê luôn tài xế đi, người ta dành đường hơn. Đán ngập ngừng một chút rồi hạ giọng thân tình bảo. Nếu em đã dứt khoát nhận lời lấy anh thì anh đề nghị dẹp tiệm cơm tấm của em luôn đi. Đằng nào em và mẹ em cũng sẽ sang Mỹ với anh mà. Hôm trước em, nghe mẹ em nói thì thu nhập cũng chẳng đáng kể. Hay là đóng cửa tiệm rồi em chỉ đi học anh Văn thôi. Anh thấy ngày ngày mẹ em đứng bán cơm vất vả quá. Đóng cửa luôn đi, anh chuyển tiền về cho mẹ con em nghỉ ngơi trước khi sang Mỹ. Hồng ngước lên nhìn mẹ, nước mắt bất chợt trào ra lăn trên má. Khá lâu, nàng mới sụt sồi nói. Vâng, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.